Trường thứ mười năm Căn cứ ngầm bí mật Của quân, quàn, đồng Tôi bờ bệt xuống đất thở dốc Cần đem pin xói khắp chung quanh Cách kho này thực sự không nhỏ chút nào Các loại hàng hóa chất cao thành núi Một không gian lớn như vậy Sao ở bên ngoài không phát hiện ra Bất cứ dấu vết gì nhỉ Tôi dựa vào phương hướng Và khoảng cách tháo chạy khi nãy tính toán một lúc mới thực sự hiểu ra. Hóa ra cả vùng đồi núi phía tây Dã Nhân Câu đều bị đào rỗng bên dưới để xây hầm cứ điểm. Càng nghĩ càng thấy đúng, có thể nói Nhật Bản đã dốc hết quốc lực cho sự vụ ở Mãn Châu. Duy trì cả một cơ sở công nghiệp nặng cho toàn bộ cuộc chiến, dường như tất cả đều tập trung ở Mãn Châu cả, nhất là sau khi quân Mỹ không kích Nhật Bản Mãn Châu liền trở thành hậu phương lớn chiến lược của Nhật Bản để củng cố phòng ngự, đặc biệt là đối phó với Liên Xô ở phía bắc. Quân quản đồng tại Mãn Châu đã sửa xây vô số căn cứ ngầm dưới đất, đều là những công trình phòng ngự mang tính lâu dài. Nơi đây tuy thuộc Nội Mông nhưng năm xưa cũng là vùng quân Nhật chiếm đóng. Lãnh đạo cao cấp của Nhật cho rằng giữ Mãn không giữ Mông thì cũng như canh sông mà không canh bờ canh mãi, xây dựng hàng rào phòng ngự ngoại vi cho Mãn Châu ở biên giới Trung Mông cũng là một điều hết sức tự nhiên. Hắc Phong khẩu là vùng đất quân đội các bên đều muốn tranh giành, nếu đại quân Liên Xô tấn công từ thảo nguyên thì bắt buộc phải đi qua nơi này. Có điều cuối cùng quân Liên Xô lại chọn tấn công thẳng vào Mãn Châu. Cả khu căn cứ ngầm nhặt lòng xây dựng đã không còn bất kỳ ý nghĩa chiến lược nào nữa. Chắc quân Nhật ở căn cứ này nghe thư gửi toàn dân của Thiên Hoàng qua điện đài, biết tin Nhật Bản đã đầu hàng vô điều kiện, lòng quân tan tác, kẻ tự sát thì tự sát, người bỏ chạy thì bỏ chạy hết cả rồi. Tuyền Béo đứng dậy phủi mông, cú trượt ngã lúc trong hầm mộ quả nhiên không nhẹ cục ta xé áo da hai mảnh vải, nhờ anh tử băng lại vết thương trên tay mình. Tuyền Béo đau ê ẩm khắp mình mày, cao giọng chửi bới con sích hống ngoài kia. Tuyền Béo rút ra hai miếng ngọc lấy được trong tay cái xác. Còn lâu ông mới trả lại cho nó, muốn lấy hả, cũng được thôi, đem hai vạn tệ đến đây, không có tiền đưa phiếu lương thực cũng được. Ôi, nhất ơi, cậu xem miếng ngọc sao thế này? Tôi đón lấy miếng ngọc xem thử, miếng ngọc vốn màu xanh cánh trà giờ đã biến thành màu vàng nhạt. Tôi cũng chẳng rõ sao lại như vậy. Thế mới cảm thấy kiến thức và sự từng trải của mình thực sự có hạn. Thời gian trước vênh vang vỗ ngực ta đây, giờ xem ra còn phải tiếp tục học nhiều. Có điều thứ này lấy thì cũng đã lấy rồi, sợ cũng vô dụng. Tôi đứng dậy gọi hai người bọn họ hành động. Chúng ta vào trong xem xem, có súng ná đạn dược gì hay không, mà có cái xe tăng là tốt nhất, lấy ra, nghiền con quái lùng đỏ kia thành giúp cho bỏ tức. Tuyết Béo hỏi tôi, cậu có chút thường thức quân sự nào không thế? Ở đây không có xe tăng được. Tôi đáp, có hay không cũng xem đi đã, thực ra nếu thật có xe tăng đi nữa, e cũng không khởi động được nữa, gần 4 chục năm rồi còn gì. Lầu tư thế. Cho dù ngày nào cũng bảo dưỡng Cũng phải báo hỏng từ lâu rồi Lối đi trong kho ghena Loan hoang phức tạp Y như mê cung Để khỏi lạc đường Chúng tôi men theo dìa tường Tiến lên phía trước dò tìm lối thoát Đường hầm và cả kho ghena Đều có mái vòm Rất cao Đây là cấu tạo phòng chống ngấm nước Xoay đèn pin lên trên Có thể trông thấy hoàng loạt bóng đèn rồng khi khẩn cấp và vô số đường dây. Nếu tìm được máy phát điện, chắc là có thể nghĩ cách làm mấy cái đèn này sáng lên. Đi thêm một quãng không xa thì nhìn thấy trên tường có một tấm bản đồ mặt cắt của căn cứ. Bên trên ghi chú một số công trình phụ trợ như các tuyến đường chính, giao thông hào, kho vật tư, hang giấu binh, phòng tắm, khu ở, phòng nghỉ, kho lương thực ống thoát nước, trạm phát điện, vân vân. Còn các vị trí quan trọng như nơi đặt pháo, lỗ thông khí, lỗ quan sát, lỗ phản kích, phòng chỉ huy tác chiến, hầm trú ẩn đều không ghi chú. Phần ở sâu trong lòng núi còn chia làm 3 phần, kết cấu cực kỳ phức tạp, quy mô cũng cực kỳ hoành tráng có thể thấy quân quan đông nam sừa coi trọng căn cứ quân sự này đến mức nào. Tôi rỡ tấm bản đồ trên tường xuống, với kinh nghiệm làm lĩnh công trình xây dựng căn cứ quân sự trong núi quần luẩn của tôi, nay lại có bản đồ trong tay thì chẳng lo không tìm được cửa thoát. Quy mô của căn cứ ngầm bí mật này vượt quá sức tưởng tượng của tôi, sâu vào trong tới 30 cây số, tiến phòng ngự chính diện chắn chệt 60 cây số. Hoa đá toàn bộ đồi núi hai bên dã nhân câu đều bị đào xới, tạo thành hai công sự vĩnh cửu hỗ trợ lẫn nhau. Ở giữa có ba con đường cắt ngang qua dã nhân câu, nối liền căn cứ trong lòng núi hai bên thành một chỉnh thể. Đường hầm chúng tôi phá tường mộ cổ của tướng quân nước Kim nhảy vào chính là con đường dưới cùng trong ba con đường kể trên. Căn cứ này phình ra hai đầu, thọt lại ở giữa quy mô ở hai đầu tuy lớn, ở giữa lại chỉ có ba đường hầm nối liền hai bên. Đây có thể tính toán dựa trên yêu cầu chiến thuật, khi một trong hai bên bị địch tấn công hãm, vẫn có thể chặn đường hầm lại, cố thủ ở đầu bên kia. Tính từ vị trí chúng tôi đang đứng, cửa ra gần nhất cũng không còn xa nữa, chỉ có điều không biết khi quân quan đông rút đi có phá hủy lối ra hay không. Bằng không thì chỉ có thể trở ra theo đường bộ cổ. Cũng có thể thử trèo ra từ mấy chỗ như cửa thông gió chẳng hạn. Tôi bỗng liên tưởng đến sự việc trên triển núi tối qua, ngựa bị một con quái vật dưới hố xé rách bụng. Cái hố ấy lẽ là chính là một cửa thông gió của căn cứ này. Và con quái vật chưa tường mặt mũi kia đã dùng móng vuốt đào nó rộng ra để nương mình. Nếu như cái hố ấy quả là cửa thông gió, vậy thì đừng mong trèo ra từ đó được. Cái hố quá hẹp. Đồng thời cũng có thể đoán định con quái vật kia chắc chắn không phải là con xích hống to lớn chúng tôi vừa gặp ban nãy. Tôi nói với anh Tử và Tuyền Béo suy nghĩ của mình. Bọn họ cố vấn xem bước tiếp theo đây sẽ đi thế nào. Tuyền Béo trả lời. Đấy, cậu không chắc cứ quên khuấy đi mất. Cái còn quái vật tấn công ngựa của chúng ta có khả năng đã coi căn cứ hầm này là hang ổ rồi. Anh em mình cứ lòng va lòng vòng trong đây, đi không đúng hướng thế nào cũng đụng phải nó, phải nghĩ cách kiếm mấy thứ vũ khí phẩm thần trước đã. Tôi bảo. Đúng thế, cẩn tắc vô ai nại. Ngộ nhớ lối ra bị phá hủy rồi, mình vẫn phải quay lại mộ cổ trèo ra. Vậy thì lại phải giáp mặt với con suích hống kia lần nữa. Kho gẻ này chắc chắn là một khu tàng trữ vũ khí và trang thiết bị. Ta qua xem xem, có thứ nào thuận tay không. Mỗi người lấy một thứ, tốt nhất là kiếm được lựu đạn Tango của quân Nhật. Loại lựu đạn ấy thời hạn sử dụng rất lâu, sức công phá cũng không nhỏ, dùng đối phó với con quái vật lông đỏ kia là thích hợp nhất. Trong kho gẻ chất đầy những vật tư quân đội như áo khoác, thảm, hộp cơm. Pin khô, mặt nạ phòng độc, không khí tương đối khô giáo, những vật dụng này đã giữ khá hoàn hảo. Tôi tiện tay vớ vài chiếc mặt nạ phòng độc kiểu Hazuda của Nhật cất vào ba lô. Cuối cùng cũng tìm thấy chỗ cất giữ vũ khí bên phải khò ghenna. Trên giá sắt đặt khá nhiều hòm gỗ đựng súng ống, không có súng máy, nhật loạt là súng trường kiểu Azisaka cũng chính là loại chúng ta vẫn thường gọi là nắp lớn 38, kiểu 38. Cạnh tường còn có mấy khẩu pháo 6 ly, nhưng xung quanh không có viên đạn pháo nào. Tiền béo nhặt một hòm gỗ đựng súng trường già, lấy một cây, kéo chốt rắc rắc, soi đèn pin vào chốt súng, nói với tôi: "Nhất này, súng vẫn còn dùng tốt. Toàn súng mới còn chưa bóc tem." các bộ phận cơ khí đều đã tra dầu, đạn còn chưa lắp nữa. Tôi và anh tử mỗi người cầm một cây. Tôi giờ súng lên ngắm thử rồi lại ném trở lại. Loại súng giảm của bọn Nhật này chỉ bắn được 5 phát thôi, không phải loại súng trường tự động vào đạn đâu. Loại này lên đạn chậm lắm, lại giật mạnh, tôi rùng các quen. Anh tử hỏi tôi, súng của bọn Nhật tốt thế còn gì? mạnh bỏ sờ. Hồi xưa bác em mới gia nhập liên quân dân chủ Đông Bắc cũng dùng súng kiểu này. Sao anh nhất lại không thích dùng nhỉ? Tôi còn chưa trả lời, tuyển béo rất chen vào. Đừng để ý đến hắn, thằng cha này hồi trong quân đội hôm nào mà chẳng nghịch súng bắn tự động. Hắn quen rồi, loại súng lỗi thời này hắn không để mắt tới cũng là đương nhiên thôi. Lát nữa nói giải Lỡ lại gặp phải quỷ quái yêu ma gì thì hai đứa mình cứ nấp ở phía sau hắn, xem hắn tay không bắt giấm ra làm sao. Vừa nói cậu ta vừa cúi xuống ngăn dưới cùng, kéo một hòm đạn ra, mở nắp ra. Bên trong toàn là đạn bọc trong giấy dầu, đèn pin chiếu vào liền lấp loé ánh vàng rỏi rọi. Tuy béo được ông già chiều chuộng từ bé, lúc mới bắt đầu tập đi đã được cho chơi súng. Khi cậu ta vào cấp 2 thì đã thành chuyên gia súng ống rồi. Nguyên lý của súng trường về cơ bản là giống nhau. Trước đây tuyển béo tuy chưa từng sử dụng súng trường kiểu Azisaka này nhưng không hề thấy lạ lẫm, thấy có đạn liền lấy lên, lắp vào một cách điều luyện, tiện tay khóa chốt, đưa lên ngắm thẳng vào tôi. Tôi vội đẩy lòng súng của cậu ta ra. Đạn đã lên nòng cậu đừng có ngắm bậy bạn, súng không phải dùng để chĩa vào đồng đội của mình, chỉ có súng của kẻ phản bội mới nhắm thẳng vào bạn bè mình. Tôi không thích dùng loại súng này, bảy súng kiểu 38 này căn bản không thích hợp với cận chiến. Lực xuyên thấu của đạn quá lớn, trong cự ly 30m, một phát súng có thể bắn xuyên qua 3-4 người, trừ phi lắp lưới lê đánh giáp lá cả, bằng không rất dễ khiến người phe mình bị thương. Vả lại trong căn cứ này có rất nhiều công trình bằng sắt thép, đạn mà bắn phải những tấm thép ấy. A xe này lung tung không theo quy tắc nào hết, làm không tử tế, có khi chưa bắn trúng kẻ địch đã xử lý hết cả người mình rồi. Tuyển bé hô vỗ ngực tự tin nói: "Tại bắn súng của tớ à? Nói không phải bốc phét, bao năm nay chắc cậu cũng biết rồi." Bạch Bộ Xuyên Dương cưỡi ngựa bắn đèn Tớ đều bắn dễ như bỡn, sao có thể bắn lệch vào ván thép được? Không tin, lát tớ đặt quả trứng trên đầu cậu rồi bắn thử xem sao." Tôi ngắt lời cậu ta. Càng nói càng không ra sao cả. Tớ có cái đầu này dễ chắc, đầu tớ dùng để suy nghĩ cuộc đời, không phải để đặt trứng gà làm bia cho cậu bắn đâu. Đừng có hoạch nhau nữa được không nào? Xem xem còn có vũ khí khác dùng được không? Tớ cứ thấy loại súng này không ổn. Dù gì cũng là thứ vũ khí đã bị đào thải bao năm rồi. Súng trường để lâu cực kỳ dễ bóp cò. Hồi tớ còn ở trận chiến biên giới, có tay dân công vận chuyển vật tư chi viện cho tiền tuyến, tháo được một khẩu súng trường kiểu cũ của dân binh đối phương mà bọn tớ tịch thu được. Kết quả là khi leo núi, súng bị cướp cò, vừa hay bắn gãy lưng một trung đoàn phó. Cái thứ này không phải đùa được đâu. Chúng tôi lại hết hòm này đến hòm khác trên giá, muốn tìm mấy quả lựu đạn tango, nào ngờ kiếm được mấy mấy khẩu tiểu liên trong một thùng gỗ có vẽ hình quốc kỳ Nhật Bản. Súng này tạo hình rất quái, có mấy phần giống súng tiểu liên Sten của anh, băng đạn cắm ngang bên trái thân súng, điểm khác biệt ở chỗ, băng đạn của súng này cong cong, đằng sau lại có thêm bán gỗ. Anh tự hỏi tôi Anh hết này. Đây là súng gì thế? Sao hình dạng lại thế này? Kiểu cong à? Tôi thử kéo chốt súng tiểu liên rồi tháo hộp đạn ra xem. Đây chắc là súng tiểu liên kiểu Hi-aku của Nhật. Đến cuối cuộc chiến mới bắt đầu trang bị cho quân lính. Sản xuất tương đối ít nên ít gặp. Có lẽ là được trang bị để đối phó với quân Liên Xô. Súng này dễ dùng hơn kiểu 38, đặc biệt thích hợp cận chiến. Dẫu có sự cố thì cùng lắm cũng là rắc đạn, chứ không đến nỗi cướp cò hay bắn giật ra sau. Em và Tuyền Béo lường dùng súng trường này nữa, lấy tiểu liên mà phòng thân. Anh tự chưa dùng súng tiểu liên bao giờ, không biết sử dụng thế nào. Bèn đứng bên cạnh cầm hai cây đèn pin soi cho chúng tôi. Tuyền Béo tìm một hòm đạn tiểu liên, rồi hai thằng cùng nạp đầy băng đạn. Tôi vừa nhét từng viên đạn vào băng Vừa ngân nga điệu hát Tâm trạng của tôi lúc này rất tốt Mẹ nhà nó Lần này mới đã làm sao Từ hồi suốt ngũ đến giờ Có được chạm với súng tiểu liên lần nào đâu Nhớ lại cảm giác hồi còn tại ngũ Dùng khẩu kiểu 5-6 Trần tay lại thấy ngưa ngáy dâm gian Tôi đang đắc ý Anh Thử đột nhiên vỗ lên vai nói khẽ Anh Nhất à Hình như em phảng thấy có một đứa trẻ chạy qua đường ảnh. Đứa trẻ không thể thế được, đây là chốn sơn thầm cùng cốc khiếm người đặt chân, vuông hộ căn thứ bí mật này lại ở sâu trong lòng đất thế này, vô duyên vô cớ sao lại có thể tự dưng mọc ra đứa trẻ con được? Chúng tôi đều ngồi xổm dưới đất lắp đạn, anh Từ cầm đèn pin cũng ngồi xổm đối diện với tôi. Cô nàng vô ý khô đèn pin một cái, tự dưng Phía phía sau lưng tôi có một bóng đứa trẻ chạy vụt qua. Tôi quay đầu lại, soi đèn pin bốn phía, sau lưng là một tối đi chữ T, một màu đen thẳm, yên lặng đến kỳ lạ. "Làm gì có bóng đứa trẻ nào?" Tôi hỏi anh tử. "Cô đứa trẻ nào đâu em? Ếp dọa anh hả? Hay là hoa mắt rồi?" Anh tử tuy bạo gan, nhưng rốt cuộc vẫn là một cô sơn nữ, tư tưởng phong kiến mê tín rất nặng nề. Bây giờ sợ hãi đến nỗi Sắc mặt tái nhợt. Em em không nhìn làm bạn. Thật đấy, có một đứa trẻ chạy vụt qua sau lưng anh, không thể nhìn nhằm được, không có tiếng chân. Em chỉ nhìn thấy bóng nó, nhanh lắm, vẻ một cái đã chạy vụt qua rồi. Hay là hay là có ma nhỉ? Truy hỏi anh tự cho tưởng tận, nhưng cô nàng lại nói không rõ ràng chị bảo rằng hình như thoáng thoáng thấy có đứa bé gái, nhưng cũng không dám chắc nó mặc quần áo gì cũng không nhìn rõ. Chừng 5, 6 hay 6, 7 tuổi gì đó, hướng đứa trẻ chạy vừa hay lại chính là hướng lối ra được ghi rõ trên bản đồ. Lối đi phía sau cánh tôi chưa đầy 2 m. Ở nơi im ắng thế này mà có một đứa trẻ chạy qua, tôi không thể nào không nghe thấy, không tằm không tiếng thế này, chịu phi Nó là ma quỷ. Căn cứ ngầm này là một thế giới cách biệt với bên ngoài. Mấy chục năm nay không có người bước vào rồi. Ai biết được nơi đây ẩn chứa những gì? Chuyện hôm nay đã quằn cho chúng tôi mệt đứt hơi rồi. Thề một việc chắc bằng bớt một việc, không gây sự nhưng liệu có tránh khỏi không? Tôi liền đề nghị cứ đi đường vòng tới lối ra không nên đi theo đường đứa trẻ vừa chạy qua đó. Ánh tử sợ nhất là quỷ thần, gật đầu đồng ý ngay. Lẹo rắc mười giọng, còn hơn chạm phải tường ma xê. Tuyển bẻo không nghĩ vậy. Nhật này, tôi thấy cậu thay đổi nhiều quá, từ sau khi phục viên, cậu đã không còn ngạo nghễ coi trời bằng vung như hồi trước nữa rồi. Co dò cúm dũng, không dám tiến bước Đầu có giống tác phong của cậu. Sao hôm nay nghe anh tự bảo nhìn thấy đứa xanh con kia chạy qua, cậu đã phải đi vòng rồi. Tớ nói cho cậu biết, muốn đi đường vòng thì hai người đi mà vòng, tớ không nhấc nổi chân nữa đâu. Tớ cứ đi đường thẳng thôi. Nhớ năm xưa chúng ta làm hồng vệ binh lên núi về quê, cậu nói xem, cậu có sợ gì không? Hồi ấy ngoài chủ tịch ra, cậu xem cậu phục ai chứ? Tôi nhất thời cứng họng. Hình như đúng như Tuyền Béo nói, tôi trước kia là loại trời sụp xuống vẫn nghĩ nhẹ như đắp chăn vông. Từ hồi nhập ngũ cho đến cuộc chiến năm 79, đồng đội bên cạnh hy sinh hết, người này đến người khác, tôi đã tận mắt trông thấy vô số lần đổ máu và chết chóc, nói một cách thực sự cần thị, tôi của ngày hôm nay quả thật có hơi đàn bà. Làm được gì cũng không tránh khỏi suy trước tính sau. Lẽ nào năm tháng trôi đi cũng cuốn theo lòng can đảm và dũng khí của tôi thật sao?" Tôi nói với tuyển béo. "Anh em mình giờ đã nhiều tuổi rồi, không so được với trước kia nữa đâu. Những năm làm Hồng vệ binh, bọn ta quả thực gan dạ dũng mãnh, thấy thằng nào ngứa mắt là đập thẳng ấy, nhưng ấy là thời trai trẻ bồng bột, giờ nghĩ lại vừa thấy đáng cười." nhưng cũng vừa đáng thương. Nhưng chớ ít hồi ấy, cậu cũng đã chiến đấu, đã sổng lên. Mẹ kiếp, tôi đách chịu được cái bộ dạng khum núm nhút nhát của cậu bây giờ. Cậu còn nhớ sinh nhật năm 16 tuổi, bản trường ca trong cuốn vở tớ tặng cậu không?" Tuyển béo nói. "Cuốn vở ấy có lẽ bị tôi đem làm giấy chùi từ lâu rồi. Và lại hồi ấy tuyển béo tặng tôi rất nhiều vở." Vì mẹ cậu ta là cán bộ hậu cần, trong nhà đầy các loại vở, tôi thực sự không nhớ nổi bản trưởng ca nào. Tuyền Béo thấy tôi không nhớ ra, bèn nói: "Để tớ đọc lại vài câu cho cậu nghe." Tiếng phổ thông của Tuyền Béo nói rất chuẩn. Cậu ta đập người, hơi cũng đầy khi cất tiếng đọc vang, nghe cũng thật giống phát thanh viên của Đài tiếng nói nhân dân Trung ương, chỉ nghe cậu ta cao giọng ngâm vào công viên đánh trận giả, lên chiếc lớp cùng học thuộc lâu, đường Hàm Dương quét phăng tứ cũ, núi Tịnh Cương tiếp nối chối sâu. Đêm trước khi chôn cất chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa xét lại và bẻ lũ phản động cơ cầu, và trước khi tuyên quân vào thế giới u sầu, bên cạnh radio lắng tai nghe, bộ quốc phòng dãnh dạc tuyên chiến từng chữ từng câu. Sau khi tuyển béo khàng khái hùng hồn đọc câu đầu tiên, tôi lập tức nhớ ra ngay. Đây là một bài trường thi tự sự. Kính chào các dũng sĩ trong cuộc đại thế chiến thứ 3. Chúng tôi quá quen bài thơ này. Hồi cả hai còn làm Hồng vệ binh cũng từng nhau ngân vang cả trăm ngàn lần. Đó là những điều chúng tôi yêu thích nhất, những từ ngữ thân thương nhất và là những mộng tưởng trắng lệ trẻ chung nhất. Tâm trạng tôi kích động, quên luôn hoàn cảnh trước mắt, nắm chặt bàn tay, cùng tuyên béo cao giọng ngân vang. Trong cuộc thế chiến thứ 3, tiêu diệt chế độ bóc lột cuối cùng, một sư đoàn hai ta lương nhau, tình bạn của đôi ta từ khi ấy bắt đầu, chẳng thể tính được bao lâu, chỉ biết rằng hơn núi thẳm biển sâu, trong chiến hào Ta cùng chia một chiếc bánh mì, cùng nắm muối, uống nước chung gầu, ngân ngà cùng một giai điệu, đắp chung một tấm chăn cho ngon rất đêm thâu. Từng dòng từng chữ, ta học hết lần này qua lần khác, tư tưởng của lãnh tụ, chân lý của nhiệm màu. Nhớ Trăng Anh, chúng ta từng uống nước sông Maxê, băng ca thảo nguyên Ukraine, rồi tới điện Kremlin, thắp sáng vì sao rỏ trong lầu. Chúng ta từng men theo vết chân của công xã, xuyên qua mọi thành phố Paris, bay lên từ bài ca quốc tế, ngột sạch từng ngôi làng góc phố bên khẳng châu Âu. Chúng ta từng sử dụng bức tường nước mắt của thành Giê-du-sa-lem, ngăn chặn những viên đạn độc ác của tín đồ cơ đốc. Tại bờ Kinh-xuê, ta cắm ngọn cờ đảo. Nào nước hồ Thụy-sĩ ánh đèn Paris, yên men ráng tà chiều. Phở Lompein điện Phật, rồi kia hoa anh đào trên núi Phú Sĩ, khói bếp thoảng Havana, rượu nho Tây Ban Nha, trong vắt suối ngà Phi Châu. Tất cả những điều đó chưa từng khiến chúng ta yêu dấu, bởi chúng ta, xuống ống trong tay, trách nhiệm nặng trên đầu. Bao nhiêu đêm ngày không ngủ, nam chinh bắc chiến, huyết lệ rã dầy dầu. Là vậy đấy, quân đội ta khả chiến bất bại. Thiêu sát mặt trời hồng thẳng bước tiến mau. Này nghe, tiếng gọi lớn của huynh đệ năm châu như cơn lũ cuồn cuộn vỗ sóng tung ngầu. Này nhìn, cả khởi nghĩa của nô lệ bốn biển như ngọn lửa của những ánh sao bập bùng. Thiêu đốt đồng bằng biến bãi bẻ thành nương dâu. Ôi thế giới một màu hồng, nhà trắng chỉ còn dấu chấm câu. Anh tử thấy hai chúng tôi nói mãi không thôi, cũng không hiểu chúng tôi nói gì. Đợi mãi đầm già sốt ruột liền gắt lời. Nói gì thế hả hay anh? Giờ là lúc nào rồi mà vẫn cứ liên mồm thế không biết? Không còn sớm đâu ạ. Đi đường nào thì cũng phải xuất phát thôi. Hai anh muốn nói nữa thì ra ngoài rồi hẵng nói được không? Tiền béo cầm khẩu tiểu liền đứng dậy, rát vào lưng bốn năm băng đạn, vẻ mặt kiên nghị qua tai chỉ về phía trước. Các đồng chí thắng lợi ngay ở phía trước, hãy cùng tôi tiến lên nào. Thế rồi tuyển béo dẫn đầu đi trước, anh tử đi giữa, tôi đi sau cùng. Ba người đi thành một hàng dọc theo lối đi anh tử nói có đứa trẻ chạy qua. Lối đi này hơi dốc lên trên. Đi được hơn 100m thì thành bậc thang đi lên. Xem ra chúng tôi đã tiến sâu vào lòng núi dã nhân câu đường đi mỗi lúc hẹp dần, hơn nữa độ ẩm cũng cao hơn bên dưới, hô hấp không thông, có cảm giác ngột ngạt như bị chôn sống vậy. Ba người đi sát vào nhau, chẳng hiểu vì sao, Tuyền Béo đi đầu bỗng dưng sững lại, cậu ta đột nhiên dừng bước, khiến ánh tử phía sau không để ý va và luôn vào lưng hắn, ngã ngửa ra sau. Tôi vội đỡ lấy, đoạn hỏi Tuyền Béo. Sao thế? Sao đột nhiên sững lại không đi nữa? Tuyền Béo quay người nói lớn, "Quay lại nhanh lên." Dường như cậu ta trông phía trước có gì đó đáng sợ lắm, lạc cả giọng. Hào tình tráng khí nãy giờ tan biến đâu hết. Tuyền Béo hét lên bảo chúng tôi mau chóng quay người bỏ chạy. Tôi bị hai người chặn đằng trước, phạm vi chiếu sáng của đèn pin lại có hạn, chỉ thấy bên trên, 4 năm bậc thang là một khoảng không gian rất lớn, cũng không hiểu rốt cuộc cậu ta nhìn thấy gì. Nhưng Tuyển Béo đã nói như vậy, chắc chắn là có lý của cậu ta, nên tôi cũng lập tức chuẩn bị xoay người đón chặn. Ngay lúc ấy, tôi bỗng cảm thấy như sau lưng bị mấy chục cây kim thép lạnh toát đâm vào, buốt đến thấu xương, khắp mình như gặp phải một luồng điện băng giá bắn trống, toàn thân run rẩy, không thể khống chế, nhảy vọt một cái lên phía trước, cũng không hiểu lấy đâu ra sức mạnh lớn thế, đẩy ánh tử và Tuyển Béo ngã đổ về phía trước lối bì tối tăm vừa dài vừa hẹp này thoai thoải dốc lên trên. Ba người vừa lăn vừa bò cuối cùng rơi vào một cái hang ở cuối bậc thang. Tôi bị luồng điện kỳ lạ giật cho một cái. Dòng điện dường như chạy cả sang hai người còn lại, lạnh đến răng va và cả vào nhau cầm cặp, chẳng ai biết rốt cuộc là có chuyện gì, muốn mà miệng nói nhưng không thể cất giọng lên được, nếu bảo là vô ý giẫm phải dây điện hả, vậy thì phải tê giải toàn thân. Sao lại có cảm giác lạnh buốt từ tận sâu trong xương thủy ra đến tận bên ngoài như vậy được? May nhất là ba khẩu tiểu liên lên đạn sẵn, đã không bị cướp cỏ trong lúc hoạn loạn. Chúng tôi nằm sõng soài dưới đất, đèn pin trong tay vẫn bật sáng. Tôi mượn ánh sáng của ba chiếc đèn pin quan sát, mới biết vì sao Tuyền Béo lại quay người hô chạy. Hóa ra căn hầm đá đồ sộ nửa thiên nhiên nửa nhân tạo này, trụ nào cũng mọc đầy rêu xanh, trên tường đá và trên hang ẩm ướt lạ vô số con dơi khổng lồ đang treo ngược mình. Loài dơi này thân hình lớn hơn rất nhiều so với dơi bình thường vẫn thấy, hai cánh khép lại treo người chi chít trên vách đá. Bọn chúng bị bà kẻ xâm nhập làm kinh động, nhào nhác tỉnh giấc. Nhà những chiếc răng trắng ẩn đầy trong mồm, nhìn mà rợn tóc gáy. Phần mặt nũ rời trông rất kỳ quái. Hai cái tay to hình củ ấu dựng đứng, đầu tròn, mũi cũng tròn, chỉ trước rất phát triển. Xương khỉu trên, khỉu dưới và xương ngón đều rất dài, nhanh nhọn vút sắc. "Hồi tôi còn làm lính công binh ở Côn Luân cũng từng thấy thứ rơi to như thế." Tên khoa học là rơi mồm lá răng sáng, hay còn gọi là rơi mặt lợn, bản tính thích máu tanh, cũng ăn thịt là loại hung ác nhất hiếm thấy trong họ nhà rơi. Chúng thích sống trong các hang động dưới đất ở đồng cỏ khô chăn nuôi. Ban đêm bay ra hút máu trâu, dê và gia súc khác, đặc biệt là ở thảo nguyên Mông, từng một thời thành họa. Mười mấy năm trở lại đây loài động vật này ít thấy hơn nhiều rồi toàn tưởng chúng đã tuyệt chủng, ai ngờ được lại có nhiều rơi mặt lợn thế này, coi khu căn cứ ngầm của quân Quan Đông thành hang ổ của mình. Chúng ngày ẩn đêm hiện, lợi dụng cửa thông gió trong hầm căn cứ làm lối bay ra. Đúng là không có xã hội nào an toàn và thoải mái như nơi này thật. Có mấy con rơi mặt lợn đã ở trên vách đá sả xuống, tôi cựa quậy định bò dậy, nhưng tay vừa chống lên đất trượt oạch một cái ngã nhào. Mặt đất toàn là phân và xương động vật, vừa dính vừa trơn, mùi tanh hôi xộc lên tận mũi. Phần rời còn được gọi là Giả Minh Sa, vốn là một vị thuốc bắc rất quý, người thường có được một hai lạng đã là khó khăn lắm rồi, vậy mà giờ đây, thấy thứ của nợ này lại cảm thấy ghê tởm đến khó tả. Tôi bỏ ý định bỏ dậy, ngoắc ngón tay vào cò súng. Dương Khảo súng tiểu Liên về bọn rơi mặt lợn đang bay tới quét một đường, tối nổ súng, hai người còn lại cũng có phản ứng, ba khẩu tiểu Liên dệt thành lưới đạn, ánh lửa phụt ra hơi lòng súng. Ánh sáng lóe lên trên viên đạn, khiến cả hàng đá lúc mờ lúc tỏ, tiếng súng và tiếng tháo đạn, tiếng vỏ đạn rơi xuống đất, hòa quyện vào nhau. Cả nghìn con rơi mặt lợn đều bị kinh động. Lại vật sinh sống trong bóng đêm này sợ nhất lửa và ánh sáng. Ngoài những con rơi bị chúng nạn rơi xuống đất, những con còn lại như mấy đen răng kín, một số bay qua đầu chúng tôi, một số men theo cửa thông gió bay lên trên ra ngoài. Súng tiểu niên bắn được một loạt đã hết sạch đạn. Càn bản không kịp nạp thêm đạn, lũ rơi mặt lợn bay phành phạch lướt qua người. Quần áo chúng tôi đều bị vuốt sắc và răng nhọn của chúng bấu xé tả tơi. Cục mày mọi người đều mặc quần áo dày, tuy bị cướp vài da thịt mấy nhát, nhưng vết thương cũng không xấu lắm. Lúc này, nỗi sợ hãi trong lòng càng tăng lên gấp bội. Tôi sợ mắt bị thương, không dám mở mắt, một tay che đầu, tay còn lại cầm súng tiểu liên, rồi khua loạn lên như khu gậy. Hai chân thì cố sống cố chết giẫy đạp, đá văng những con dơi mặt lợn lao bổ xuống người mình. Cũng không biết bao lâu sau, Trong hang dần dần yên ắng trở lại. Chắc lũ rơi mặt lợn kia đã bay đi hết rồi. Tôi lần tìm chiếc đèn pin vàng trên đất, đang định cất tiếng hỏi bọn tiền béo có bị thương không, đột nhiên trước mắt tối sầm. Còn rơi mặt lợn to nhất lẳng lặng áp xuống đầu tôi, có lẽ nó thật thủ lĩnh của lỗ rơi này, ẩn mình ở nơi sâu nhất trong hang, hậu phát chế nhân, hai cánh răng rộng sừng sững như một bức tường. Trong tay tôi chỉ có khẩu súng hết đạn và chiếc đèn pin khó mà chống đỡ được. Con dơi chỉ còn cách tôi trong gang tấc. Cái mặt nó như mặt lợn, thịt nhăn nheo, lông thô cứng, răng lanh nhọn hoắt đều chồm rõ mồn một, một. Tưởng chừng tôi sắp bị con dơi chúa cắn đến nơi rồi. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng súng tiểu liên nhả đạn tành tạch. Loạt đạn ấy găm cả lên mình con dơi mặt lợn. Con dơi lớn rơi bịch xuống đất, chết ngay tức khắc. Vạc già tuyển béo cạnh đó thấy tình hình khẩn cấp, đã thay bằng đạn nổ súng bắn luôn, cứu tôi thoát chết. Tôi thở phào một hơi, đảo mắt nhìn quanh, ngoài mấy con rơi chúng đạn chưa chết ngay đang rẫy rủa dưới đất thì không còn những con khác nữa. Trên người tôi bị bấu xé mấy chỗ, máu tươi đầm đìa. Anh tử và tuyển béo cũng bị thương nhẹ, nhưng không nghiêm trọng. Anh tử xé mấy miếng vải vụn trên quần áo văng bỏ cho tôi. Về thường trên người đau kinh khủng, tôi liền chửi rủa liên mồm. "Bố mày đây, năm xưa trên chiến trường đánh cái trận ấy chứ, mưa bom bão đạn, da thịt cũng đâu hề hấn gì, hôm nay lại bị mấy con sâu sinh chúng mày bấu xé cho bị thương nhiều thế này, đau quá." Tuyển béo hỏi tôi. "Nhất, mẹ kiếp" Vừa nãy tớ bảo bọn cậu quay đầu chạy, sao cậu lại đẩy bọn tớ thế hả? Tôi kể lại một lượt chuyện vừa nãy, chỉ nói rằng có lẽ lưng chạm phải dây điện hả nên bị giật, chứ chẳng dám nói cho bọn họ nghe sự thật. Bài sự việc này, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy không thể tin nổi. Tôi bảo anh tự kiểm tra lưng tôi, xem có vết cháy xém hay không. Anh thử vạch áo tôi ra, chiếu đèn pin vào. Ôi trời ơi anh nhất ơi, sao lại thế này? Không giống điện giật đâu. Thằng béo cũng ngó đầu nhìn lại một cái. Cậu bị điện giật đấy hả? Lưng cậu rõ ràng có vết tay màu đen. Ừ, bàn tay rất nhỏ, hình như là của đứa trẻ con. Chết bỏ mẹ rồi, gặp phải ma rồi. Đừng để ông gặp nó, ông mà thấy nó, ông lột da nó ra. Tiệm béo đang nói với tôi, bỗng chiếc đèn pin trong tay rơi xuống đất. Ôi mẹ ơi lão nhất. Anh tử, vừa nãy ở kho gena hai người nói mà tớ không tin. Vừa rồi, tớ cũng thấy có đứa trẻ chạy qua đây đây. Tôi và anh tử cầm đèn pin soi khắp chỗ, ngoài phần và xác rơi ra, lấy đầu ra đứa trẻ nào. Tuyền béo chỉ tay lên trời thẻ. Nó vụt qua sau lưng hai người, tổng mẹ nó, tớ nói dối tớ làm cháu nội cậu. Đấy, đây, nó chạy vào phía sau này này. Tôi nhìn rõ một một Con trai Một thằng bắt con Mặt một bộ đồ xanh Năm sáu tuổi Mặt trắng bạch Không giống người sống Ngoài tôi già Cả hai người họ đều thấy trẻ con trong căn cứ ngầm này Xả mỗi tôi là chưa trông thấy Nhưng giấu tay trẻ con trên lưng tôi Thực không thể không làm người ta nổi da gà Tuyền béo bảo trông thấy đứa bé trai Anh tử lại bảo trông thấy đứa bé gái trong kho ghe na Rốt cuộc là ai nhìn lầm? Đây là nhà trẻ mở dưới căn cứ ngầm này chắc? Tôi chỉnh đốn một chút, đứng dậy, thay băng đạn mới cho súng tiểu liên, tuyển béo chỉ vào một bức tường trong hầm đá. Thằng ranh con ấy, nó chạy vào trong này này. Lối đoạn dùng báng súng cạo rêu mốc và phân rơi trên tường, bên trong lộ ra một cánh cửa sắt, bên trên rỉ hoen rỉ hoét. Đồng thời có bốn chữ lớn viết bằng sơn dầu màu đỏ sẫm rất bắt mắt: Cấm chỉ đứng vào. Cấm chỉ đứng vào. Tuyền Béo chỉ tay vào dòng chữ trên cửa sắt đọc một lượt. Có hiểu là ý gì không? Câu này tức là bảo không được đứng mà bước vào, muốn vào phải nằm mà vào. Chỗ này chắc chắn là nhà xác, hoặc không cũng là lò thiêu xác. Anh tử nghe Tuyền Béo giải thích liền hỏi: "Gì cơ?" nằm mà vào. Hóa ra đây là phòng chứa người chết à? Nghe các ông các bác có tuổi trong làng kể bọn Nhật có xây cái lò thiêu xác gì đấy. Cái cánh cửa này 99% là cửa lò thiêu rồi. Tôi dùng đốt tay gõ lên cái vào của cửa sắt, cảm giác rất nặng lề. Béo này, cậu đừng có không hiểu còn bày đặt ta đây. Nghĩa của bốn chữ này đại khái là cấm vào thôi. Tuy tôi không biết tiếng Nhật nhưng các thiết bị quân sự ta cũng quen thuộc lắm. Hai người nhìn cái cửa này nhé, phía dưới có một cái rãnh rất to, bên trong có gen hình lục giác. Cái này chắc chắn là loại có đĩa quay. Lỗ phía dưới cửa là rãnh thải khí. Đây chắc là loại cửa chống lọt khí. Khi đi đóng cửa sắt này lại, lỗ thải khí sẽ tự động hút không khí trong phòng ra ngoài. Bên trong sẽ hình thành môi trường bán chân không, là nơi cất giữ các đồ quý giá. Trong căn cứ quân sự của quân đội chúng ta cũng có những nơi thế này. Địa quay của cánh cửa đã bị tháo ra từ lâu rồi. Nếu không có công cụ phù hợp, muốn mở được cánh cửa này ra còn khó hơn lên trời. Còn chuyện trong phòng kín này cất giấu những gì, điều này thì rất khó nói. Có thể là vũ khí vi khuẩn, vũ khí hóa học gì đó, khả năng này rất lớn. Để đề phòng sự cố vũ khí hóa học dò dị thông thường đều cất giấu trong loại phòng kín như vậy. Vũ khí hóa học và vũ khí phi khuẩn của quân Nhật, tuy xưa nay tiếng xấu đồn xa, nhưng uy lực thì không thể xem thường. Cho dù để trong môi trường tự nhiên, cách biệt nhiều năm, vẫn có thể khiến người ta mất mạng như thường. Tôi hoàn toàn không có hứng thú với những thứ sau cánh cửa này, xem bản đồ, nhanh chóng tìm lối thoát mới là việc chính lúc này. Tuyển béo thì vẫn hết sức hiếu kỳ với cánh cửa, đặc biệt là sau khi nghe tôi nói có thể bên trong cất giấu những vật quý giá. Cậu ta lại càng ngứa ngáy khó chịu. Cùng với anh tử lúc thì gõ mấy phát, lúc thì đá vài cái lên cánh cửa, có vẻ như không vào trong xem thử thì không ngừng vậy. Hai người bọn họ còn lạo bạo, bên trong không biết có thứ gì thế nhỉ? Giải ơi không nhìn được thật là khó chịu tôi không để ý đến bọn họ. Tự mình đối chiếu vị trí lối ra trên bản đồ. Định tìm lối ra trong hang đá từng bị lũ rơi mặt lận chiếm đóng này. Dựa theo bản đồ thì trong hang đá này chắc phải có một con đường nhỏ dẫn đến lối thoát ở đỉnh núi. Nhưng tìm đi dò lại chỉ phát hiện một đầu của hang động có một đống đá núi. Đúng như dự đoán trước đó, khi quân Nhật rút lui đã cho lổ sập toàn lối ra của căn cứ ngầm. Vị trí hiện giờ Trên đầu đại khái chính là chỗ chúng tôi dựng lều trên sườn núi dã nhân câu. So đèn pin có thể thấy mấy miệng lỗ lớn ở trên chăn. Những lỗ thông gió cỡ lớn này không phải thẳng cắt từ trên xuống dưới để đề phòng kẻ địch tấn công từ bên ngoài. Các lỗ thông gió đều xây theo đường gấp khúc. Lũ rơi chính là thông qua lỗ này để bay ra ngoài. Tiếc rằng chúng tôi không có cánh, đứng dưới ngước mắt lên nhìn khan chứ không lên được cho dù có lên được cũng chẳng ích gì. Có thể người vừa lớn vừa hay to hơn cái lỗ một vòng. Bọn Nhật này thật quá tinh quái, sợ kẻ địch theo lỗ thông gió chui xuống vào căn cứ nên cố ý làm những cái lỗ này nói to thì chật to, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tôi gọi ánh tử và tiền béo lại. Bảo với bọn họ hết lối ra rồi, giờ hoặc tiếp tục tự tìm lối ra khác Học trực tiếp cầm súng tiểu liên quay lại mộ cổ, xử lý con sích hống, không thể lẻ mè trong này mãi được. Trên người không mang lương khô, cũng không tìm thấy thực phẩm của bọn Nhật để lại. Cứ đi lúng túng thế này, đến khi đói không lê người đi được thì chỉ có nước đợi chết. Anh tử đá chân vào xác con rơi chúa dưới đất. Nếu hết cách, ăn thứ này cũng được, toàn thịt cây mà. Tuyển béo lắc đầu lia lịa, muốn ăn các cậu đi mà ăn. Tôi chết đói cũng không ăn đâu, buồn lồn bỏ mẹ. Tôi đoán cái thứ thịt ấy không thối thì cũng chua loét, không ngon được đâu. À, nhất này, cậu nói thử xem, sau cái cửa sắt này liệu có đường ra không? Chắc cũng có khả năng này chứ. Mình nghĩ mở cách ra xem sao. Tôi nghĩ một lúc rồi nói. Đúng là cũng có khả năng này. Vì trên bản đồ không hề có ghi chú về căn phòng kín này chỉ vẽ một lối đi tới cửa ra ngoài, có điều rất khó định vị chính xác, không thể khẳng định sau cánh cửa là lối đi. Thực ra, muốn mở cánh cửa này cũng không khó. Trong kho gena tôi thấy có một công cụ, bọn mình có thể tìm được một cái cờ lê lục giác đúng cỡ. Anh tử đứng bên cạnh bảo, quay lại cái kho gena ấy, tiện tìm luôn mấy bộ quần áo mà thay. Em thấy người bọn mình bận quá gần như cả năm trời không tắm ấy. Anh tự nhắc, chúng tôi mới để ý, cả ba người đều bẩn thỉu kinh nháp, khắp quần áo, đầu tóc, trên mặt, tay cũng đều dính nhớp nháp những phân rơi, máu, bùn, mùi hôi nồng nặc. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ